Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đọc lưng cô họ đã đến cận kể Mình nhảy xuống đây ư Dưới đó có gì Bên dưới có sâu không Mình không biết bơi Rồi cô lại nghĩ Thôi thì đằng nào cũng chết Có chết thì chết đã đây cho gần cha gần em gái Cơ liền chậm dãi tiến lại phía xình lầy Màu nước đen ngòm hôi hám sọc thẳng vào khoang bũi của cô Nó rất khó chịu Tiểu Mai hất xì cô đưa tay lên xoa mũi làm cho nó dịu lại. Cửa lồi lại nứt ở đây nó cứ xịt lại, mùi tanh nồng ngày một nặng, bóng dáng đám người kia dần xuất hiện trong màn đêm, những ngón đụng đã bắt đầu hiện ra trước mắt, cửa đành liều mình chầm xuống. Một cánh tay bé xíu nhô lên trước mắt của cô, nó chui lên từ dưới bãi sình, cô hốt hoảng lùi lại sợ quá té oịch một cái. Mấy đầu là cánh tay dần dần cái đầu nhô lên cô nhận ra đó là một đứa trẻ. Mái tóc dài bị sinh buồn bám hết dính lại, khuôn mặt trắng bệch nhìn cô, nó nhăn miệng cười giơ con đính nhân da đưa cho cô. Tiểu Mai nhận ra đó là đứa bé đứng bên cạnh Tần Di lúc nãy, cô đang tự hỏi sao nó lại ở đây, mình chạy rất nhanh rồi mà. Như nhớ ra điều gì trong đầu cô liền la lên, "Ma, trời đất ơi không thể nào!" Tiểu Mai bỏ chạy thật nhanh về đằng trước, con bé nhìn cô bơi nhanh vào bờ. Tiếng nức bên dưới kêu lên ẩm ọc, chẳng mấy chốc nó đã bơi vào bờ. Tiểu Mai còn chưa kịp thoát thần, trần cô đã bị một bàn tay lệnh ngắt như tờ túm lấy. Nó kéo cô lôi lại, tiếng cười của nó vang vòng cả núi rừng. Đoạn Tiểu Mai xém rơi xuống bãi xinh lầy, đột nhiên tiếng của bà dì khoát lớn. Làm nguyệt chơi vậy là đủ rồi. Ta Cút Tát Đi. Tiêu Mai run sợ nhìn bọn họ chẳng khắc gì những con quỷ sống, mà ta đi lại sát bên cô, vén từng sợi tóc rũ xuống trên mặt. Bảy bóp cầm của cô tặc lưỡi. Tiếc thật, một cô nương xinh đẹp nít na như vậy mà sắp làm dấu âm phủ. Bất ta cười sắc cả lên sau đó ra lệnh cho đám người kia đem đồ đến cho cô. Vừa nghe xong bọn chúng súng lại, kẻ lột đồ kẻ theo giày người bới tóc đứa Tô Son đánh phấn, cô chỉ biết vùng vẫy gào thét. Một lúc sau thì chúng dắt thay và trang điểm cho cô xong, món gương mặt xinh đẹp hoàn hảo lộ ra dưới ánh sáng đỏ ối của ngọn đuốc. Bà ta nhìn cô ngắm từ đầu xuống chân, trong bộ đồ tân nưng đỏ chót, cơ thật đẹp, bà ta nhếch mép cười buông ra một câu, đẹp thật. Bà ta hít thầm ra lệnh Đưa cô dâu vào quàn tài nhanh lên Tiểu Mai nhìn chiếc quàn tài trước mắt sợ hãi Đã chỉ dành cho người chết Sao cô lại có thể ngồi vào đó Cô đạp mạnh vào người cầu mấy gã giữ mình Bắt ta nổi giận quát tháo Bướng với ta sao Rượu mời không uống lại muốn uống rượu vạt Người đâu Mau chói cô ta lại đưa vào quàn tài Ngày tức thì cô bị bọn chúng chói tay cột chân nhét rẻ vào miệng Ngay cơ lúc này thẳng đờ như khúc gỗ, chúng khiêng cô dần vào quan tài, đậy nắp lại, một bóng tối bao trùm khắp cơ thể cô. Xin sì cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.